Bách Luyện Thành Tiên, Huyễn Vũ, chương 792-793 Tử Trúc Lâm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, đối phương phát hiện hắn rồi sao? Trong lòng Lâm Hiên đầy khẩn trương, tuy liếm khí thuật trong cổ, thiên huyền Tông huyền diệu vô cùng nhưng đại tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ, thần thức cường đại. Lâm Hiên lập tức bình khí ngưng tức thi triển bí. Thuật tạm thời ngay cả nhịp tim cùng máu huyết lưu thông cũng ngừng. Lại, lúc này trong ánh hào quang trên mặt nhạc huyền phong lộ ra một tia. Nghi hoạt, linh lực ba đồng yếu ớt kia đã biến mất chẳng lẽ là ảo giác. Sao? Lão nhú mày định vươn tay ra nhưng đúng lúc này liên tiếp những tiếng. Nổ mạnh truyền vào tay còn lẫn cả tiếng kinh hô hốn loạn của đám tu sĩ Trong mắt nhạc huyền phong hiện vẻ giận dữ cả người hóa thành một Đạo bạch sắc biến mất nơi chân trời Lâm hiên không dám động đẩy một hồi thật lâu sau mới thở ra một hơi Dài nguy hiểm thật Lau giọt mồ hôi trên chán hắn chậm rãi từ nơi ẩm thân đi ra bắt đầu Cẩn thận đánh giá xung quanh Nơi này chính là cấm địa quan trọng nhất của huyện Phượng Môn, Hàn, Đàm. truyền thuyết trăm vạn năm trước, nơi đây chính là chỗ tu luyện của huyện Phượng Tiên Tử. Lâm Hiên đem thần thức thả ra lát sau trên mặt lộ vẻ cổ quái. Hắn không cảm thấy chấn động của cấm chế, chẳng lẽ nơi này không có bố? Chí phòng ngự sao? Lâm Hiên lắc đầu không có khả năng, nhưng Lâm Hiên tìm tòi thêm một. Hồi nữa cũng không có thu hoạch. Xem ra đành phải cẩn thận hơn. Lâm Hiên đem cửu thiên linh thuẫn tế. Ra cẩn trọng tiến vào. Hàn đàm nằm trong một hạp cốc tính mịch Xung quanh là thạch quái lởm Trầm không có cây cối sinh trường. Lâm Hiên vừa mới bước vào trong hạp cốc. Đột nhiên một cảm giác quỷ dị. Xuất hiện trong tim. Khiến khí huyết cuồng loạn. Ngay cả pháp lực cũng. Bắt đầu tán loạn. Chuyện gì đang xảy ra? Lâm Hiên hoàng sợ Loại cảm giác này là dấu Hiệu tẩu hỏa nhập ma được ghi lại trong điển tịch Lâm Hiên kinh hãi Vội vàng chuyển thân đồn quang lui ra Cảm giác kia cũng theo đó mà Biến mất Lâm Hiên sắc mặt có chút khó coi cau mày suy tư nguyệt nhi nàng có Cảm giác không ồn chăng Không có Thiếu nữ lắc đầu. Hương nhi còn ngươi. Ta vẫn tốt. Tiểu hồ ly ngắp một cái phát ra âm thanh bập mẻ. Đúng là có chút kỳ quái. Nghĩ lại tin tức từ trong sư hồn, hàn đảm. này ngoại trừ đại trưởng lão cùng với một vài nhân vật đặc biệt thì. Cho dù là mấy lão quái nguyên anh thì cũng không thể tùy ý tiến vào. Xem ra có nguyên do đặc thủ nào đó. Trần trừ một chút Lâm Hiên hít một hơi thật sâu trên người phát ra. Một cố linh lực mãnh liệt cẩn thận chậm rãi tiến vào. Vẫn là cảm giác quỷ dị như trước nhưng lần này miễn cứng còn có thể. Chịu được, Lâm Hiên từ trong lòng lấy ra vài hạt đan dược nuốt vào. Đan sơm. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. To. Này có hiệu quả thanh tâm tính khí. Rốt cuộc cảm giác khó chịu. Bất ồn kia cũng giảm đi. Mặc dù có chút không thoải mái Lâm Hiên từng bước tiến tới vào trong. hạt ốc. Ở một nơi bại quang chợt lóe. Đám xương vụ nồng đậm bị tán ra rồi một. Gã tử bào tu sĩ bị bổ làm đôi. Lập tức thế công xung quanh liền chậm. Lại những người còn lại vẻ mặt kinh hãi. Viện pha công chúa không nhiễm một hạt bụi xung quanh vài ánh đao. Hình trang lưới liềm chậm rãi xoay quanh thân thể nàng. Cũng không. Biết đây là bảo vật gì nhưng quy lực hiển nhiên là không nhỏ. Lại nói nàng không ngờ mấy tên tu sĩ này khó chơi như vậy bảy người. An hiểu phối hợp dùng một kỳ lệnh cổ quái bày trận uy lực không kém. Tu tiên giả nguyên anh sơ kỳ. Ban đầu có ý kinh thị, viện pha thiếu. Chút nữa nếm quả đắng, nhưng cuối cùng đã hạ sát được lão giả cầm đầu. Lúc này trận pháp đã bị phá mấy tên tu sĩ khác cực kỳ hoàng sợ vội. Vàng bỏ chạy tứ tán. Hừ còn muốn chạy ạc đâu có dễ dàng như vậy. Viện pha chỉ vào nguyệt nha đao trước người trong nháy mắt chuyển. Người một cách đuổi theo một người. Chỉ thấy huyết hoa bắn tung tóe, vì mỹ nữ tu yêu kiểu diễm như hoa này. Lại xuống tay hết sức tàn nhẫn rất nhanh đã có 5 người bị giết. Tu, sĩ ngưng đan hậu kỳ thần thông cũng không phải là yếu nhưng mà đối với... À thì chỉ con cửu non. Sau thời gian nửa tuần trà, chỉ còn lại một gã có người có vóc dáng. Thấp bé an hiểu đồn thuật, lại rất quen thuộc địa hình cho nên còn... Chưa ngã xuống. Có điều viện pha không muốn buông tha cho hắn. Nếu để đối phương trốn. Thoát kêu viện binh tới thì lại thêm phiền phức. Mắt thấy nữ tử đuổi không rời tu sĩ kia mặt vàng như nghệ. Không biết. Có phải là bị dọa đến mất cả hồn vía hay không mà lại chạy hướng về. Dừng trúc đối diện phía nam. Cây trúc nơi này hết sức kỳ lạ có màu tím. Một trận gió thổi qua phát. Ra tiếng vang xảo xảo như tiếng rượu khóc. Tử Trúc Lâm cũng là bổn môn cấm địa ngày thường nghiêm cấm để tử đặt. Chân vào, nhưng lúc này vì chạy trối chết nên tên tu sĩ kia nào còn. Quản cái gì là môn quy hay không? Tuyết hồ công chúa hiển nhiên không do dự mà đuổi theo vào. Lúc tiến vào rừng Trúc à ở mơ hồ có cảm giác bất an, nhưng cậy tài cao gan lớn. Mật nên không thèm để tâm Thần thức thả ra đã thấy gã tu sĩ chỉ còn cách trăm thước Viện pha Dơ tay lên Một đảo kiếm quang màu bạc từ trong ốm tay áo nhanh như Điện trước bắn tới phía sau Tu sĩ tử bào cứa quanh cổ hắn Vù Một tiếng một cách đầu lâu bay lên huyết tanh phun ra có vòi bắn Lên một khối cử thạch Bỗng nhiên điều quỷ gì xảy ra Tinh huyết ngay Lập tức thấm vào cử thạch, mà ban đầu trên khối cử thạch có một tầng lá trúc dày đột nhiên rơi xuống mắt đất các bên. Chỉ thấy lộ ra mặt trên cử thạch có nhiều hoa văn thô giáp rời rạc, nhưng có vẻ thần bí cổ xưa, không chỉ như thế mà còn có một luồng khí, tức man hoang, tinh huyết thấm vào giường như khởi động cấm chế nào đó, cử thạch đột. Nhìn phát ra một tầng hào quang màu đỏ lộng lấy mang theo linh lực. Chấn động. Lúc này sắc mặt viện pha đại biến à phát hiện hiện mình đang ở trong. Một trận pháp cổ quái trong tử trúc lâm này. Vị Mỹ nữ yêu tu này hiện. nhiên không muốn tiếp tục ở lại chỗ này. Đang muốn quay đầu bay ra đột nhiên phát hiện pháp lực cả người biến. Mất sau đó ả kinh hô một tiếng từ không chung rơi xuống. Cả người dính đầy đất cát cũng may ở là yêu tục. Nếu như đổi lại là. Phàm nhân sợ rằng đá thịt nát xương tan. Hiện tại pháp lực bị phong ấn khiến vị tuyết hồ công chúa kinh hoàng. Thất thú đột nhiên từ trong những cây trúc này phóng ra những tia. Sáng màu tím đem ả bao vây lại. Sau khi đợi quang mang tiêu tán thì tuyết hồ đại công chúa đã biến mất. Vô ảnh vô tung. Trở lại với Lâm Hiên, lúc này vẻ mặt hắn khó coi vô cùng, đã tìm khắp. U cốc một lượt nhưng không có phát hiện được gì. Cho dù là động phủ khi xưa của huyền phượng tiên tử Lâm Hiên cũng đã thăm dò một phen. Bên trong bài biển vô cùng đơn giản trừ yêu khí nồng. Nặng ra không có bất cứ điều gì đặc biệt. Mất nhiều thời gian như vậy mà không có manh mối về phượng vũ cửu. Thiên quyết. Nên làm cái gì bây giờ? Lúc này Nguyệt Nhi cũng nóng lòng. Đến độ nhức đầu. Nhìn lại địa hình luôn hồi đem ánh mắt chuyển sang tiểu hồ bên cạnh. Chỉ còn lại đáy hồ là chưa xuống. Trần trừ một chút lâm hiên đem cửa thiên linh thuẫn tế ra. Sau đó lại. Tế ra hai tấm phủ triển phòng ngự địa dai trung phẩm. Sau khi bày ra. Ba vòng bảo hộ Lâm Hiên mới hóa thành một đảo kinh hồng cẩn thận tiến. Nhập vào trong mặt hồ. Ơ, trong mắt Lâm Hiên hiện lên một tia kinh ngạc mặt nước hàn đàm này. Rộng cỡ một mấu nhưng mà bên dưới rộng lớn hơn nhiều. Hơn nữa trong. Hàn đàm có khả năng cản trở thần thức. Lấy thần thông của Lâm Hiên. Cũng chỉ có thể xem xét cảnh vật trong vòng trăm trượng. Có vòng bảo hậu ngăn nước lâm hiên lặn xuống sâu ước chừng hơn 300. Trượng, rốt cuộc mới đặt chân xuống đáy hồ. Đây là một loại nham thạch. Màu đen. Mà ở hàn đàm này hầu như không có thực vật, nước đục vô cùng. Kèm theo cách lạnh thấu xương đương nhiên hàn khí này đều bị vòng bảo. Hậu ngăn cách ở bên ngoài. Thiếu gia có muốn tiểu tì đi ra giúp không? Thanh âm của Nguyệt Nhi. Vang vào tay. Chưa cần. Lâm Hiên lắc đầu. Mặc dù hai người tách ra tìm kiếm khả năng sẽ cao. Hơn nhưng trong hàn đàm này gây cho hắn một cảm giác nguy hiểm không. thể để Nguyệt Nhi rời xa. Hắn bắt đầu chầm rãi tìm kiếm. Mà bên ngoài đại chiến vẫn đang kịch liệt. Huyện Phượng Môn dù rơi vào. Ê Hạ Phong nhưng là đại môn phái đứng đầu yêu linh đạo. Tuy đại trận bị phá nhưng các cấm chế khác trong môn phái vẫn tầm tầng lớp lớp. Mượn địa lời đám tu sĩ vẫn bảo vệ vững vàng tổng đàn. Tuyết Hồ Vương vẫn đang thi triển Hùng Phong. Hai lão quái Nguyên Anh. Kỳ và hơn mười mấy tên để tử ngưng đan kỳ cùng kỳ trận phối hợp nhưng... Vẫn không thể ngăn cản thần thông cường hắn của lão. Hai lão quái âm thầm kêu khổ. Nếu tiếp tục kiên trì không chừng sẽ Chết ở nơi này. Có lẽ đành phải bỏ phòng tuyến thứ nhất lui lại vào. Trong môn phái. hồ sư Huynh chúng ta nhanh lui về phía sau. Lát nữa lại dùng thiên. Cương khốn ma trận trở lại đối phó lão gia hỏa này. Lên tiếng là một. Trường mi lão giả khóe môi đắt dì máu hiển nhiên thỏa thương không nhẹ. Được, một lão giả khác gật đầu về mấy tên đệ tử ngưng đan kỳ khác. Sau khi nhận được truyền âm đương nhiên không muốn đối mặt với đối thủ. Đáng sợ này. Nghe ta hiểu lệnh cùng nhau rút lui, rút. Thần sắc trường mi lão giả. Ngưng trọng truyền âm phân phó, mặc dù làm như vậy sẽ có vài tên đệ tử. Ngưng đan kỳ bị đối phương đánh chết, nhưng ngoài biện pháp này thì không có còn cách nào cả. Chỉ thấy đồn quang các màu hiện lên các tu sĩ đã bắt đầu bỏ chạy tứ. Tán, nhanh nhất tự nhiên là hai lão quái nguyên anh kỳ. Tuyết hồ vương, áp lực trợt giảm khói miệng lộ ra vẻ khinh bị. Muốn chạy nào có dễ dàng như vậy. Trái lại mấy tên tiểu hốn tạp ngưng đan kỳ tuyết hồ vương còn không. Có để vào mắt. Thân hình chớp lên một cái thi triển ra đại thần thông. xúc địa thuật. Chỉ thấy bạch quang chợt lói lão đã chắn trước mặt trường mi lão giả. Năm ngón tay móc lại. Giữa không chung xuất hiện một bạch ngân cử trào. Hung hăng chụp xuống lão giả kia. Sự tình đột nhiên phát sinh khiến trường mi lão giả sắc mặt đại biến. Vội vàng há miệng phun ra một cây mục xích màu vàng đỏ. Trong mắt tuyết hồ vương hiện lên một tia chế xếu đã thấy cử trào. Cùng mục xích va chạm. Mặt ngoài mục xích hiện vô số vết nước rồi biến. Thành mảnh vụn tán ra trong không trung. Đây là thực lực của yêu tộc hậu kỳ. Khóe miệng trường mi lão giả sầu. Hổ muốn trốn đã không kịp, thân thể rơi đã bị ngân sắc cự thủ đánh. Trúng, chỉ thấy bạc quang chợt lóe, một hài nhi cao cỡ một tấc xuất ra từ. Thiên linh cách của lão. Trong tay Nguyên Anh còn cầm một thanh tiểu kiếm, vội vàng bắt quyết, liền độn quang bay xa. Thuấn di thuật, yêu tộc hóa hình kỳ bình thường hiển nhiên đuổi không kịp, nhưng chỉ thấy Tuyết Hồ Vương cười lạnh một tiếng, Từ trong lòng lấy ra một một. Tấm lưới tế ra ngoài. Yêu vụ cuồn cuồn một tấm cử võng xuất hiện giữa không chung vây lấy. Nguyên anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ hoàng sợ. Đúng lúc này quang hoa chợt lóe rồi một đảo kiếm khí màu ngọc bắn tới. Bụt một tiếng một viết sách liền xuất hiện nơi tấm võng. Nguyên anh mừng rỡ vội vàng đổn quang bay ra ngoài. Một khuôn mặt quen. Thuộc lọt vào trong mắt hắn. Sư huyện. Sau khi nhìn thấy người này. Nguyên Anh liền thở phào nhẹ nhóm biết. Mạng nhỏ không cần lo lắng. Hai mắt của tuyết hồ vương khẽ nhíu. Lần đầu trên mặt hiện vẻ ngưng. Trọng nhưng nhất cử nhất đồng vấn lạnh nhạt như trước vì này chính. Là đại trưởng lão huyền phượng môn sao. Tại hạ ngưỡng mộ đại danh đã. Lâu. Đúng là nhạc mốt. Tại hạ ngưỡng mộ đại danh tuyết hồ vương đắt lâu chỉ. Tiếc là vô duyên gặp mặt. Tệ phái cùng quý tộc không oán không cừu. Các hạ tại sao lại giấy đồng can qua như vậy? Không sai, chúng ta không có cừu oán. Chỉ cần nhạc đảo hấu đem tiểu. Nữ giao ra tại hạ lập tức sẽ dừng tay. Tuyết hồ vương thản nhiên. Nói, tiểu công chúa quý tộc. Nhạc mố chưa từng gặp qua tin tưởng đệ tử. Bổn môn cũng tuyệt đối không sanh cầm quý thiên kim. Đạo hữu có lẽ đắc. Chúng phải gian kế của kẻ khác. Hoặc là đến lầm nơi rồi. Nhạc huyền. Phong mở miệng trong lòng lão. Tuy vô cùng phấn nộ nhưng cũng đành nín. Lại. Đối phương thực lực mạnh hơn một chút. Nếu có thể hóa giải ăn oán. Này là tốt nhất. Đáng tiếc Tuyết Hồ Vương chỉ cười lạnh. Theo lý song phương đã đánh đến nước này đối phương cũng không phải. Ngô ngốc cân nhắc lời hại hẳn là đem Hương Nhi giao ra đây mới đúng. Trừ phi Hương Nhi thật sự không có trong tay bọn họ. Tuyết Hồ Vương lắc đầu phủ nhận. Kha Nhi mới truyền âm đã phát hiện mùi hương của Hương Nhi nên đã vội vàng truy theo. Còn có một khả năng mà tuyết hồ vương không dám đoán chính là nữ nhi. Đã gặp phải độc thủ của bọn họ. Nghĩ tới đây trên người tuyết hồ vương tản mát ra lệ khí dày đặc. Nhín sang nhín lời ta không muốn nghe nói nhiều thức thời thì. Mau đem nữ nhi của ta giao ra nếu không. Thì sao? Ta sẽ huyết tẩy huyền phượng môn đem tất cả đám người các ngươi chủ. Hồn luyện phách. Ồ! Vậy cũng phải thử một chút Chỉ sợ ngươi không có thần thông như vậy Trong lòng nhạc huyền phong Cũng vô cùng giận dữ Bổn môn sớm đắc Điều tra nhưng rõ ràng Không có gặp qua tuyết hồ công chúa sắm chó gì Đối phương cũng khinh người quá đáng Đàm phán thất bại Nhạc huyền phong phất tay Một cây liền xuất hiện hay Kiện bảo vật Một thanh phi kiếm và một quả ô hắc thiết hoàn Nhìn thì Cũng không có gì chú ý nhưng vật của đại tu sĩ khẳng định có rất nhiều. Sự huyền diệu. Đồng thời pháp lực toàn thân nhạc huyền phong lưu truyền cả người. Tiên khí ngút trời, một cỗ linh áp cường đại tử trên trời ráng xuống. Trong vòng ngàn trưởng tất cả đều bị ảnh hưởng các tu sĩ còn tốt còn. Các yêu tục cấp thấp thì sắc mặt đại biến động tác cũng trở nên trì. Trẻ liền bị giết chết không ít. Vẻ mặt của tuyết hồ vương xa sầm, hử lạnh một tiếng cũng thi triển ra. Ui áp cường đại khiến các tu sĩ cảm thấy cả người như bị một tảng đá. Ngàn cân đè xuống. Thành môn bị cháy thì hại đến cả cá trong ao. Thủ lính hai bên đấu. Pháp khiến các tu sĩ cùng yêu tộc phụ gần đấy đều lộ ra vẻ sợ hãi. Không hẹn mà cùng vội vàng lùi về sau. Nhất thời lấy một người một yêu làm phạm vi trung tâm xuất hiện một Khoảng không gian trống thật lớn So với vẻ thư thái tiêu sái của tuyết hồ vương Nhạc huyền phong mặt Dù vẫn mang bộ dáng bình ngùng nhưng trong lòng cũng có chút khẩn trương Dù sao lão mới tiến dai hậu kỳ Cảnh giới chưa hoàn toàn củng cố Lúc Nay đối mặt chính là đại yêu thú đã thành danh hơn vãn năm Điều khác Chưa bàn chỉ riêng kinh nghiệm lâm chín thì lão cũng tự nhận không. Bằng U.O.